Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phút chốc lại cười lên Nói với tên du con, Lấy con dao của anh quăng cho hắn Tên du do dự hắn nhã lại thét lên một tiếng Máu lên quăng cho hắn đi Tên du cho mày lại Lấy con dao kẹp ở phía sau thắt lưng ra Quăng cho sở thế kiệt Sở thế kiệt Anh kêu tôi thả hạ thất thất ra Được, vậy anh hãy lấy con dao đó tự đâm vào cơ thể mình đi Tôi đảm bảo khi nào anh trẻ máu đến nỗi bị hôn mê bất tỉnh thì tôi sẽ thả hạ thất thất ra yêu cầu của Hàn Nhã khiến cho Sở Thế Kiệt cau mày lại nhưng nhìn thấy con dao chĩa thẳng vào cổ họng của Hạ thất thất, các ngón tay của anh ấy sẽ trả lại sau đó nhặt con dao từ dưới đất lên trong lòng Hạ thất thất hoảng loạn nhìn theo Sở Thế Kiệt từ từ nhàn lên và cầm con dao sau đó chĩa mũi dao vào phần bụng của mình Sở Thế Kiệt đừng Hạ thất thất theo phản xạ mà kêu lên tôi không cần anh đến cứu tôi anh đi đi tôi đã nói qua rồi là tôi hận anh Cho dù hôm nay anh có cứu được tôi đi chẳng nữa Tôi sẽ vẫn hận anh Đôi mắt bình thản của Sở Thế Kiệt Nhìn vào Hạ thất thất Trong ánh mắt ấy không hề có sự sợ hãi Chỉ có sự tự trách và ái náy sâu sắc Thất thất Anh biết em rất hận anh Em đã từng tốt với anh như vậy Mà anh lại không biết trân trọng Còn chút hết sự tàn nhẫn lên em Giờ đây em hận anh Là do anh tự trúc lấy Nhưng thất thất Anh đã thật sự biết lỗi rồi Cho dù em có muốn nghe hay không thì anh cũng muốn nói cho em biết rằng anh yêu em. Một câu anh yêu em, hạ thất thất đã đợi dòng giá 7 năm trời nhưng trong giới phút này cô ấy lại không muốn nghe chút nào hết. Sở thế kiệt, tôi không muốn nghe lời sám hối của anh. Anh đi, đi đi, đi ngay đi. Đôi mắt hạ thất thất đỏ ửng lên những giọt nước mắt từ trong khóe mắt không ngừng chảy xuống. Cô ấy hận anh ấy và cô ấy càng không cần anh ta cứu. Cô ấy thà rằng bị giày nát mặt Cũng không muốn anh ấy đến quấy nhiễu trái tim mình. Sở Thế Kiệt nhìn chăm chăm vào những giòn nước mắt của hạ thất thắt, khóe miệng, từ từ nở ra một nụ cười. Anh ấy có thể tự gạt mình rằng cô ấy vẫn còn thương xót mình, vẫn không nỡ rời xa mình không. Thất thất, anh xin lỗi. Sở Thế Kiệt dưng dưng nước mắt, sau đó cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng mình. Không! Rất nhiều, rất nhiều máu đã nhuốm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Sở Thế Kiệt. Giống như đóa hoa mạn Đà La Nở rộ, dễ dẫn dắt vào địa ngục vậy Nước mắt của Hà Thất Thất không ngừng chảy xuống Cào thét Sở Thế Kiệt đủ khốn nhà anh Cô ấy vùng vẫy Để mạnh hàn nhã với vẻ mặt đang kinh hãi kia Để chạy đi bên cạnh Sở Thế Kiệt Hàn nhã trên hoàn hồn Nhanh chéo mắt lấy và nhấn đôi vai của Hà Thất Thất xuống Sau đó mang trách tên du côn Sao anh hãy thả cô ta ra Màu giữ cô ta lại cho tôi vẻ mặt kinh hoàng của Tên Dô Hoàn toàn đã bị nhát dao tự đâm của Sở Thế Kiệt Làm cho khiếp sợ Anh ta chỉ tưởng rằng Sở Thế Kiệt Chỉ làm dáng như vậy thôi Nào ngờ lại thật sự đâm vào mình Cô, cô lúc trước chỉ kêu tôi bắt người thôi mà Đâu nói sẽ giết người đâu Tên Dô Côn luôn cuốn đứng dậy nói Chú mày không làm nữa Cô tự mình chơi đi toàn một lũ tâm thần Ê anh đứng lại cho tôi Hàn nhá vội vã gọi lại Nhưng Tên Dô đó đã chạy mất dép rồi Còn hãn thất thất Thừa cơ hội này đứng dậy, chạy về phía Sở Thế Kiệt. Sở Thế Kiệt, anh sao rồi? Sao anh lại tự đâm vào mình như vậy? Anh có bị điên không? Hã thất thắt vừa vàng đỡ Sở Thế Kiệt lên và lông lay cơ thể anh ấy, trong ánh mắt oán hận ấy, đã bị sương lo lắng làm tan biến. Đúng vậy, anh bị điên rồi. Sở Thế Kiệt cười với vẻ thê lương. Anh còn cười nữa? Hã thất thắt tự điên lên, sau đó hốt hoảng móc chiếc điện thoại từ trong túi của Sở Thế Kiệt ra, liền gọi một hay không. Ph Hàn nhã nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình Sự vấn nộ trong lòng như ngọn lửa đang giữ cháy vậy Cô ta vốn muốn cho họ thất thất Cảm thấy khó xử Muốn cho họ thất thất nhìn rõ Sở Thế Kiệt sẽ không vì cô ấy mà tự đâm vào mình Nhưng lại không thể ngờ rằng Sở Thế Kiệt lại thật sự đâm vào Và trong giây phút này Sau cảnh anh hùng cứu mỹ nhân Không lẽ lại khiến cho tình cảm của họ Càng thấm thiết hơn sao Sự ghen ghét, căm hận sâu sắc đó Đã lan tỏa khắp đôi mắt của cô ta Cô ta nghiến răng và đôi mắt lên. Sau đó nhìn vào chiếc xe cũ nát, khóe miệng, vẽ lên một gương mặt cực kỳ nham hiểm độc ác. Tiện nhân, nếu như tôi nhất định phải ngồi tù, thì lần này tôi tuyệt đối sẽ chôn vùi hai người. Chui vào trong xe, hàn nhám bắt đầu khởi động xe, sau đó nhắm về hai người đó mà đụng vào. Ánh đèn xe làm trói cả con mắt, tiếng khởi động xe bất thể lình nổ lên, sở thế kiện không thể tin được mà lắc đầu liên tục. Tiếp sau đó, vẻ mặt nghiêm ngặt mà dùng sức để mạnh hạ thất thất ra bùng hạ thân thân té ngã xuống đất đôi mắt đỏ thắm nhìn về một thân thể đang từ trên cao rơi xuống theo đường parabol và gào thét thảm thiết sở thế kia nhanh lên bệnh nhân suy ở bên trong chuẩn bị cầm máu không xong rồi huyết áp. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net